Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó cũng chẳng còn là đôi má phấn ứng hông ngay nào, mà nã chẳng nên tái nhợt đi. Phút chốc sâu thẳm từ đáy lòng hắn, tình cảm sâu lắng dành cho khít tâm, không thể dồn nén mà bộc phát, cuốn lấy tâm trí hắn trồi theo một dòng xúc cảm vô định. Hắn cuối mặt tham luyến, hôn lên chán cô thật nhẹ, đùa hôn tựa như một cơn gió mùa thu, phẳng phất lướt nhẹ trên da của cô, ấm áp nhưng lại không kém mùi bi thương tột cùng cung phi quay lưng vừa trông thấy Triệu Vân đứng ngay cửa, cô đã luôn đi theo hắn, từ nãy giờ cô đã đứng bên ngoài cửa trông thấy tất cả. Cõi lòng không khỏi đau xót, nhưng đành nén lại mà cưỡng cười như không có gì. "Tôi giao Khiết Tâm lại cho cô." Cung phi vẫn lãnh đạm với Triệu Vân như vậy, nay vẻ đau thương tổn động trên khuôn mặt hắn càng khiến sự lãnh đạm đó sâu lạnh đến tận cùng, khiến con tim cô phũ chốc như chết lặng đi vì lạnh. Hắn rời khỏi phòng, Triệu Vân mệt mỏi ngồi xuống ghế, cô nhìn Khiết Tâm Hai mắt lại không tự kiểm soát được mà ngấn nước đến nhỏ đi. Ai cũng mệt mỏi rồi, ai cũng kiệt sức cả rồi, làm ơn, cậu tỉnh dậy đi Khuyết Tâm. Trảo Vân gục mặt bên tay cô mà bật khóc, chỉ cầu mong cho mọi sự đau khổ của mọi người hiện giờ có thể chạm đến tận sâu thẳm tâm tâm của cô, đánh động được tiềm thức cô mà giúp cô mạnh mẽ vượt qua. Tâm Nhi, Tâm Nhi, Khả Phong, anh sao vậy? Anh nghe tôi nói gì không, Khả Phong? Cung phi một tay vỗ lấy mặt Khả Phong, anh thình lình ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Lúc nãy là anh mơ sao? Tại sao giấc mơ lại kinh khủng đến vậy? Bất chợt quay về thực tại, anh lại tự dối mình rằng, liệu những chuyện tôi thấy vừa rồi cũng chỉ là một cơn ác mộng thôi. Nếu anh tỉnh lại rồi, thì ác mộng đó sẽ tan biến. Khi tâm mà anh yêu thương lại hạnh phúc, lại xinh đẹp đáng yêu, anh vẫn sẽ được nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, nhìn thấy nụ cười như nắng sớm của cô. Nhưng rồi chợt hiện ra tình trạng của mình hiện giờ, một bên vai đau như chuột giật, trên tay lại còn đang chảy nước. Gia không phải là mơ mà là sự thật, cái sự thật đau thương vũ phang đó lại bao trùm lấy Khả Phong, khiến tâm trí anh lại muốn bấn loạn. Khí tâm cố ý tỉnh rồi chứ? Khả Phong tay nắm chặt lấy tay áo của cung phi, anh chỉ muốn trông chờ một cái giật đầu nơi hắn, nhưng không, cung phi ngẩng đầu lắc đầu, khí sắc hắn cũng tệ vô cùng. Khả Phong bước xuống giường, đưa tay giật phăng ống kim đang ghim chặt trên tay. "Lão đại, bình tĩnh đi." Cung Phi sững sờ ghi chặt Khả Phong, mặc cho anh đang cố ra sức để hắn ra. Nếu đến cả anh cũng không bẫy vẽ được thì thì Phi Tâm, rốt cuộc làm sao đủ can đảm đây hả? Coi như tôi cầu xin anh, làm ơn, vì cô ấy, anh hãy gắng gượng đi được không?" Cung Phi mệt mỏi cố gắng dùng hết sức lực còn lại mà quát lớn, hai tay hắn nâng lấy vai Khả Phong đến rung lên từng cơn một. Khả Phong thoáng chút tình táo, nhưng gương mặt ấy, ánh mắt ấy bây giờ cũng trở nên vô hồn vì kiệt sức. Anh lặng người đi khỏi phòng, mà hướng đến nơi thiết tâm đang nằm, tay đẩy nhẹ lấy cửa phòng. Khả Phong không thể nén nỗi đau thương, thứ nương mặn đắng chợt dài trên má hoen đến miệng anh, khiến cả cổ họng cũng đắng cay lẫn xót ra. "Em còn muốn ngủ đến khi nào đây, Tâm Nhi?" Bàn tay Khả Phong trượt nhẹ trên gương mặt nhợt nhạt của cô. "Số phận tại sao lại trêu đùa đến vậy?" Anh ngồi xuống bên cạnh cô, Bàn tay to lớn của anh nắm trọn bàn tay mảnh khảnh của cô bên trong. Hơi ấm này của anh, cô có cảm nhận được không? Đầu thương này của anh, cô có thấy được không? Nước mắt dường như đã làm nhỏ đi cả những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cô và anh từng có, mọi thứ như bị đổ nát hoàn toàn. Khả Phong đặt tay lên bụng cô, anh vẫn chưa hề một lần được cảm nhận mầm sống nhỏ bé nơi này, vẫn chưa kịp ôm lấy cô mà hét lên đầy sung sướng khi biết mình sắp được làm cha, vẫn chưa kịp con rất nhiều thứ, anh vẫn chưa kịp nói, chưa kịp làm cho cô. Sinh linh bé nhỏ của cô và anh vẫn chưa có một cơ hội để nhìn đời, chưa có cơ hội để nhận thấy cha nó yêu thương mẹ con nó đến cỡ nào. Khả Phong kiềm chặt nỗi đau tận trong cõi lòng, cố gắng không để bật ra tiếng khóc. Anh không muốn khiếm tâm trông thấy dáng vẻ này của anh. Chỉ mong rằng cô cũng như anh, mạnh mẽ can đảm mà cùng anh vượt qua tất cả. Triệu Bân ngồi tựa một góc, nhìn thấy cung phi đứng sau cánh cửa, cô lại không thể không thấy sót xa cho hắn. Rồi trợn hắn quay lưng đi, Triệu Bân lập tức nhanh chóng đuổi theo. Cung phi ngồi xuống một băng ghế, hai mắt nhắm lại mệt mỏi, từng tiếng thở dài lại lần lượt đan xen nhau, hòa vào trong không khí tĩnh mịch. Cô ấy sẽ ổn thôi." Tương nói cất lên trước mặt cung phi, thoáng làm hắn mở mắt. Triệu Bân chậm rãi ngồi xuống ngay bên cạnh hắn. Khi tâm cô ấy cũng rất cần chúng ta, bởi thế, anh nhất định không được phép ngã gục trong lúc này. Triệu Vân một tay đặt nhẹ lên bờ vai vững chắc của Cung Phi, hắn đưa mắt buồn nhìn cô, không hề tỏ ý né tránh. Có lẽ do hắn đã quá mệt mỏi để trốn chạy, dù là điều nhỏ nhặt nhất, hoặc là lúc này hắn đã quá mệt mỏi với bao nhiêu nỗi đau dày xéo, hắn đơn giản chỉ là cần một sự an ủi. Dù là từ bất cứ ai, hắn cũng rất cần. Cung Phi không lên tiếng, chỉ im lặng ngồi đó, Triệu Vân cũng không nói thêm lời nào mà yên vị, đến khi một lúc không để ý, chơn một lực tựa nhẹ vào bên vai cô. Khiến cô thoáng giật mình. Hơi ấm ấy đang từng hồi vương ở bên người cô, hơi thở kia đang lần lượt phả nhẹ vào một bên vai cô từng chút một. Cả những sợi tóc nâu mềm mại đang chạm vào bên má cô. Triệu Bân chậm rãi nhìn sang, cung phi đã gục ngay trên vai cô, đôi mắt nhắm nghiền, nơi khóe mắt vẫn còn đờn ướt. Hắn đã quá mệt mỏi rồi, tinh thần sức lực đều đã bị vắt đến cạn kiệt. Triệu Bân phút chốc bất động nhìn hắn, tình cảm cô dành cho hắn, tại sao lại thấy chua xót đến vậy? Nhưng cô lại chẳng dám tham cầu lúc này, hắn có thể đáp lại. Cổ biên tình cảm là thứ một khi đã lỡ dấn thân vào thì thoát ra lại khó khăn chơi. Cô yêu hắn, hắn lại yêu khi tâm, cứ mãi quanh quẩn trong vòng tròn vô định đau thương, khiến cô cũng trở nên mệt lả người. Cô bây giờ chỉ cần được thấy hắn như vậy là đã đủ lắm rồi. Phút trong cơ thể cô, thân chỉ cô cũng không thể gắng gượng được nữa, mà ngã gục, hai mái đầu tựa vào nhau mà ngủ ngay trên một băng ghế. Cô ấy này, nếu có thể, xin thời gian hãy cứ lắng động dành riêng cho cô thôi. Cô xin tham lam một lần mà muốn hưởng thụ lấy nó thêm một chút nữa, dù chỉ một chút thôi cũng được. Triệu Vân bị đánh thức bởi một nữ y tá, cô ngồi dậy thì chợt thấy một chiếc áo vét đen rơi từ trên người cô xuống đất. Cô thoáng nhíu mày, cúi người nhặt lấy nó, dường như nhận ra điều gì đó, hai mắt cô thoáng tròn xoe. Áo của cung phi? Triệu Vân vô thức thốt lên, cô đỏ mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng bệnh của Khê Tâm, tại sao cô lại ngủ trong này? Rõ ràng cô nhớ đêm qua là cô ngồi bên cạnh cung phi cơ mà. Triệu Bân mãi suy nghĩ một lúc, cô cầm chiếc áo trên tay mà không ngừng nắm chặt. Vậy là đêm qua chẳng lẽ cô cũng gục luôn hay sao? Và hắn là người mang cô về phòng, lại còn đắp áo cho cô. Nghĩ đến đây, cõi lòng của Triệu Bân bỗng loạn nhịp không thể kiểm soát, khóe miệng khẽ cong, nhẹ tạo nụ cười mãn nguyện. Đối với cô, chỉ cần bấy nhiêu thôi là đã đủ rồi. Sau khi thú y kiểm tra và tiêm thuốc cho Khế Tâm, anh ta quay sang nói với Triệu Bân trước khi bước ra khỏi phòng. "Thời gian này, có lẽ phải nhờ em chăm sóc cho cung phi và Khả Phong giúp anh. Anh thật sự không đủ thì giờ mà để Tâm đến hai hung thần đó được. Em và cả hai người họ đều phải đủ sức để con vượt qua với Khế Tâm." Triệu Bân khẽ gật đầu, đúng là chỉ có mới có một ngày mà trong cung phi và Khả Phong tiểu tụy đi hẳn, chỉ mong rằng tất cả đều đủ mạnh mẽ đưa con trở khi tâm tỉnh dậy. Triệu Vân đang ngồi thẫn thờ, nhìn thấy cô bạn của mình thì bất chợt bị một giọng nói cất lên từ sau lưng khiến cô giật mình. "Ăn một chút gì đi." Cung Phi tay cầm một hộp cháo và một chai sữa tươi đưa cho Triệu Vân. "Gì chứ, hắn lại còn đủ sức lực để lo cho người khác hay sao?" Hắn không tự nhìn lại bản thân mình bây giờ, ư? đầu tóc rối rượi, dối sơ, mắt sáp thông quầng, cả khí sắc trên mặt cũng đầy vẻ mệt mỏi. Triệu Vân ái ngại đưa mắt lo âu nhìn hắn. Cung phi lúc này lại đi đến bên cạnh Khế Tâm, mà nhìn cô ấy đầy dịu dàng. "Tôi ổn, cô đừng lo." Cả hai im lặng một lúc chẳng nói thêm được lời nào. Thật sự Triệu Vân chẳng biết phải nói gì với hắn bây giờ, có lẽ im lặng là giải pháp tốt nhất. Chợt cung phi đưa tay nhẹ nhàng lướt trên đôi má Khế Tâm, hắn nhuyễn cười nhưng lại đầy bi thương, rõ ràng là gượng gạo, hắn chỉ đang cố che giấu cảm xúc của bản thân trước người khác. "Khế Tâm, cô ấy chỉ là đang ngủ mà thôi, ngủ đủ rồi thì cô ấy chắc chắn sẽ thức dậy." Ánh mắt của hắn, cử chỉ của hắn, giọng nói của hắn, tất cả con người hắn, tất cả tâm tư của hắn đều chỉ dành cho một mình Khê Tâm. Hắn như thể sống là vì cô ấy, như thể cô ấy là cả một thế giới của hắn. Hắn bây giờ rõ ràng đã thể hiện ra cả bên ngoài rằng hắn không thể sống nếu thiếu mất cô ấy. Tình cảm của hắn dường như mỗi lúc mỗi lớn, cõi lòng hắn trái tim hắn càng lúc càng trở trời vì phải giấu nén quá nhiều. Triệu Bân mãi nhìn cung phi từ đầu đến cuối cô chỉ là một người đứng ngoài cái thế giới của hắn. Chưa một lần bước vào được một lần, rồi chỉ là chạm tay vào thế giới của hắn thôi, cũng là điều không thể. Nhưng rồi cô cố nén chua sót, mà chợt nghĩ đến Khả Phong, không biết anh ấy ra sao rồi. À, Khả Phong, anh ấy, anh ấy ổn chứ? Cung Phi không nhìn cô, ánh mắt vô hồn của hắn vẫn đang nhìn lấy khiết tâm không rời. Anh ấy ổn. Hắn hít một hơi thật sâu, cỡ miệng thở mạnh, bàn tay hắn trượt xuống đặt nhẹ lên bàn tay của khiết tâm, Ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi lạ thường, như có một sự căm hận nào đang cuộn trào trong nó. "Cô đã nhất định không để em chịu thiệt đâu, một chút cũng không." Dứt lời, hắn lại quay sang Triệu Vân, mọi ánh mắt cử chỉ, mọi cảm giác ấm áp ân cần lúc nãy lập tức đều không còn nữa. Quả thật tất cả những điều tốt đẹp nhất hắn đều chỉ dành cho một mình cô ấy. Nhược cô chằm sau khi tầm xuất tôi, nói rồi hắn quay lưng đi khỏi, vẻ mặt của hắn thật sự rất lạ, thay đổi đột ngột, cả giọng nói lúc nãy cũng đầy mùi sát khí là thế nào? Triệu Văn ngượng ngào nhìn theo bóng lưng của hắn. Cậu thấy Khung Khiết Tâm ai cũng đều rất cần cậu, cung phi, anh ấy, anh ấy vẫn một lòng chỉ để tâm đến mình cậu thôi. Bàn tay nhỏ đút nhẹ trên mặt Khiết Tâm, chỉ mong rằng đôi má phấn đáng yêu ngày nào mau chóng trở lại, để không một ai phải tiếp tục chịu đựng sự giày vò đau đớn thế này nữa. Ngay lúc này tại căn biệt thự ở phố Tử Hạ, một nhóm người rất đông bận vết đen đang đứng bên ngoài một giọng nói trầm mà cất lên khi vừa bước xuống xe. Phá cửa. Một loạt âm thanh chói tai vang vọng cả khu phố, phút chốc cánh cổng to trước mặt đã bị mở ra. Anh đang tìm Mạn Uyển để tính sổ nợ, Makuta giám gây ra, anh nhất quyết phải tận tay tóm lấy ả điên đó bằng mọi giá, bất kể là thế lực có ngang hàng hay không, anh vẫn sẽ chơi với cô ta đến cùng. "Lão đại, không quay hết." Một tên trong đám cất tiếng báo cáo cho Khả Phong khi đã lục tung cả căn nhà lên. Mạn Uyển sau khi gây ra tai họa Cô ta một phần hả dạ vô cùng, nhưng lại không thể không thấy sợ hãi bất an. Khi chuyện khiếm tâm bị tai nạn dẫn đến thải thai, là nằm ngoài dự tính của cô ta, muốn biết bản tính điên cuồng của Khả Phong, cô ta cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, nếu phải đối diện với anh bây giờ. Mạn Uyển hiện giờ đã lẩn trốn ở một xó nào đó, cô ta tránh mặt Khả Phong bằng mọi cách, nhưng thật sự, Khả Phong là một người quyết đuổi cùng giết tận. Anh đã lệnh cho tất cả anh em trong giới, bất kể ai dám chừa chấp Mạn Uyển đều coi như là đối đầu với anh mà một khi trở thành kẻ địch của Khả Phong, bọn họ thật không dám nghĩ đến hậu quả. Khả Phong trong tay cầm điếu thuốc, anh rít một hơi thật dài, rồi phả ra làn khói trắng độc lan tỏa trước mắt, tan dần trong không khí. Muốn chơi trốn tìm với tôi, vậy thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu chơi với cô. Và điều trên hết, không phải chỉ có mỗi mình Khả Phong luôn đau ý muốn giết chết tiện nhân kia, mà còn một người nữa, đó là cung phi, lòng dạ hắn cũng đã nhuốm đầy màu đau thương lẫn hận thù đang sôi sục. Hắn cùng Khả Phong lục tung mọi ngóc ngách, mọi thông tin liên quan đến Mạn Uyển, hai người họ đều nắm bắt trà rõ mọi thứ. Bất kể là thông tin từ anh em, nói rằng nhìn thấy cô ta ở đây, Cung Phi và Khả Phong cùng đám đàn em đông như một đội quân, sẵn sàng đến tìm cô ta. Mạn Uyển kia, xem ra lần này sẽ phải khốn khổ thật sự rồi. Có lẽ cô ta chưa được biết đỉnh điểm của cơn thịnh nộ trong mỗi con người là như thế nào. Giờ đây, Khả Phong sẽ cho cô ta thấy, khi anh thật sự nổi giận có muốn giết một người bằng mọi giá là ra sao. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thoát đó thôi, từ cái ngày bi kịch ấy đến nay cũng đã gần 1 tháng và Khê Tâm vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Cô vẫn nằm đó, im lặng ngủ say mỗi ngày trên chiếc giường bệnh, mỗi ngày Khả Phong đều ở bên cạnh cô, kể cô nghe ngày hôm đó anh đã làm gì, anh đang gì, anh đã đi đâu. Mỗi ngày nhìn cô thân thể càng lúc càng gầy đi, vì cô chỉ có thể tiếp nhận thức ăn bằng ống dẫn. Mái tóc đen chấm lưng này bị cắt ngắn đến vai để tiện cho việc vệ sinh và chăm sóc. Anh đưa tay sờ lên đôi má của cô, nói rằng còn là đôi má phúng phính đáng yêu nữa, bây giờ nó như bị hốc hác đi phần nào. Đã gần 1 tháng cô vẫn làm như đó, không hề có một phản xạ nào lại với bên ngoài. Đôi mắt đen trong vắt của cô, đến khi nào anh mới được nhìn thấy nó? Nụ cười ấm như nắng mai của cô, đến khi nào cô mới cười lại với anh? Cái giọng nói đáng yêu như mật ngọt kia nữa? Tất cả mọi thứ của cô, tất cả con người cô, anh luôn thèm được trông thấy, được nghe thấy và được ôm cô trong tay. Em dậy đi được không, Tâm Nhi? Sự mạnh mẽ của anh sắp theo thời gian mà hao mòn cả rồi. Làm ơn, anh xin em. Khả Phong hồn lấy trán khiết tâm thật nhẹ, khóe mắt cố gắng không để thứ lóng động kia rơi xuống. Ngày qua ngày, theo sự câm lặng của cô, trái tim anh càng lúc càng bị bóp chặt đến sắp vỡ vụn. Đau thương này, anh phải đeo nến đến bao giờ đây? Cung Phi mỗi ngày sau khi giải quyết xong việc ở công ty, hắn đều có mặt ở bệnh viện. Thật sự nếu không có hắn, chắc chắn một mình Khả Phong sẽ không thể gồng gánh nổi. Hắn cũng đau đớn, cũng tuyệt vọng, từng chừng hắn cũng sắp gục ngã, nhưng nếu hắn không thể biến đau thương hóa sức mạnh mà tiếp tục đứng lên, liệu người mà khế tâm yêu nhất có còn đủ can đảm để chịu đựng đến bây giờ hay không? Hắn chậm rãi bước lên lầu, lại vừa hay trông thấy Khả Phong. Anh đứng ngoài lan can, Trên tay lại cầm điếu thuốc đang tỏa khói mờ, hắn im lặng nhìn anh một chút. Khả Phong từ lúc xảy ra chuyện, hầu như anh hút thuốc nhiều hơn. Khói thuốc mờ đục kia dường như làm nhỏ đi bớt phần nào nét đau thương đang hiện diện trên khuôn mặt anh. Hắn biết, chỉ khi tâm trạng Khả Phong thật sự rất tồi tệ, anh mới động đến thuốc lá, như thể điếu thuốc đó, làn thuốc đó và cả làn khói đó đang giải bày nỗi lòng từ sâu bên trong con người anh lúc ấy. Cung Phi thở dài, hắn từng bước tiến đến gần. "Dạo này anh hút nhiều quá rồi đấy, lão đại." Khả Phong một hơi thả ra một màu khói dục mờ trước mắt, phảng phân trong bầu không khí tĩnh mịch. "Cậu chăm sóc Khê Tâm giúp tôi một lát." Dứt lời anh quay lưng, Cung Phi thắc mắc, "Anh đi đâu?" "Làm việc cần làm." Nói rồi Khả Phong đi mất hút xuống cầu thang trước mặt, Cung Phi chợt hiểu, việc cần làm của anh là nói gì. Hắn đẩy cửa phòng bước vào, mắt ấm nhìn cô gái nhỏ nằm trước mặt. Miệng hắn cố nhuyễn cười. "Hôm nay xem tôi đem gì đến cho em đây." Trên tay hắn đang cầm món ăn mà khiết tâm yêu thích nhất, đong đưa nhẹ nhẹ, cung phi mỗi ngày đều mang đến một món mà cô ấy rất thích ăn, còn Khả phòng mỗi ngày lại mang đến một châm bông hồng trắng, vốn hai màu mà khiết tâm luôn tròn. Cả hai đều mong cô sớm tỉnh lại để được ăn những món ăn mình yêu, để được ngắm mầu hoa mình thích. Nhưng sao đã trôi qua từng ấy thời gian, cô vẫn không hề mở mắt ra mà nhìn lấy chúng chỉ một lần. Hoa tươi rồi hoa tàn, đã bao ngày, tại sao cô vẫn thản nhiên ngủ say không tỉnh dậy? Cung Phi ngồi xuống bên cạnh Khiết Tâm, tay nhẹ vén đi vài sợi tóc vương trên trán cô. Mỗi ngày hắn đều nhìn cô như vậy, nhìn cô mỗi lúc mỗi tiểu tùy, coi lòng hắn bị đè đọa đến thống khổ rồi. Tại sao lần này em ham ngủ quá vậy, Khiết Tâm? Tôi chỉ đợi em thức dậy để ăn món tôi mang đến cho em thôi, vậy mà em vẫn không thèm để tâm đến mà cứ ngủ thế này sao? Cung Phi chợt dừng lại, cổ họng hắn bỗng dựng uốt nghẹn, hai mắt đỏ hoe. "Em thật sự cứ ngủ mãi như vậy sao, Khiết Tâm?" Hắn nắm lấy bàn tay gầy guộc xanh xao của cô, cúi mặt lên một cách mệt mỏi. Chợt ngón tay của Khiết Tâm bỗng cử động nhẹ một cái, Cung Phi sững sốt, hắn ngồi dậy, hai tay nắm lấy bàn tay cô mà không ngừng siết lại. "Khiết Tâm, có phải, có phải em nghe thấy tôi nói không?" Khiết Tâm hắn đứng dậy, một tay áp lên má cô nét mặt như được tiếp thêm hy vọng, ngón tay mảnh mai của Khế Tâm tiếp tục phản xạ, mỗi lúc một nhiều hơn, cung phi hắn như điên loạn, cảm xúc trong hắn vỡ hòa, cái cử động nhỏ này của cô như cứu vớt hắn khỏi địa ngục. Khế Tâm, hay quá, em em nghe tôi nói mà, đúng không? Lúc này hai mắt của cô hé nhẹ, hàng mi cong mở lên, con người đen lái của cô lại hiện ra. Cung phi phút chốc như chưa kịp định thần, chưa kịp nhận ra khoảnh khắc trước mặt mình là mơ hay thật. Hải mắt hắn căng ra không giao động Khoé mắt ngấn nước rồi nặng chĩu Chảy dài xuống khuôn mặt Đã đầy đau thương của hắn Cả người hắn run lên một cách vô thức Khia tâm đang nhìn hắn Ánh mắt đơ đấn sau một giấc ngủ dài Thật sự đang nhìn hắn không rời Môi nhỏ của cô khẽ hém ở Anh... Một tiếng thật ngắn Hải mắt nhú lại Mơ hồ nhìn thấy nàm nhần trước mặt Thụy... Thụy Hi Cô ấy tỉnh rồi Thụy Hi cậu nghe không Khia tâm cô ấy tỉnh lại rồi Cung Phi chạy ra khỏi phòng, ma gào lên như điên dại. Thụy Hy nhanh chóng chạy ngay vào phòng bệnh. Sau khi kiểm tra một chút cho khê tâm, anh ta quay lại nét mặt vui mừng không kém. Thật sự đã tỉnh lại rồi, cô ấy trở lại với chúng ta rồi. Cung Phi chợt cười, nụ cười hạnh phúc này đã theo cô mà ngủ sâu suốt cả quãng thời gian cô nằm đó. Bây giờ, chính cô đã mang nó về cho hắn, mang lại cho hắn sự sống, bầu trời xanh thẳm của hắn đã trở lại với hắn sau bao ngày sống trong bóng đêm ảm đạp. Cung Phi thoáng chốc như không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Khiết tâm vừa được tháo bỏ mặt nạ ô si xuống, hắn đã đi đến bên cạnh cô. Hai tay đưa ra vút ve không ngừng mái tóc đen của cô. Thân người hạ xuống để đầu cô vùi vào lục ngược rắn chắc của mình. Cuối cùng em cũng trở về rồi. Cuối cùng cũng hồn cả rồi. Cung Phi bật khóc, bàn tay hắn đang rút lên mần bật. Thụy Hi trong một phút như bị chóng. Cung Phi... Hắn làm sao vậy? Cho dù biết hắn rất coi trọng tình nghĩa của hắn và Khả Phong, thì việc hắn đối tốt với Khiết Tâm cũng là lẽ thường tình, nhưng như thế này, có phải là quá kỳ lạ không? Như thể người hắn yêu vừa mới trải qua một trận thập tử nhất sinh vậy. Lúc này cung phi của nén nước mắt vào trong, hắn lấy điện thoại gọi ngay cho Khả Phong, xem thế nào anh còn phản ứng hơn cán cho xem. Khả Phong chỉ vừa rời khỏi bệnh viện không xa, nhìn thấy cung phi gọi đến, tự dưng anh lại thấy lạnh toát cả sống lưng, chán cũng lấm tấm mồ hôi. Suốt gần 1 tháng qua, lúc nào anh cũng sống trong thấp thỏm lo sợ. Anh sợ rằng người anh yêu nhất có thể nào không tỉnh dậy hay không, hoặc tệ hơn, tim của ấy sẽ ngừng đập, hơi thở nông ơ mấy sẽ không tồn tại nữa. Khả phòng hít một hơi thật sâu, ép hô chợt dài, bàn tay run run nhấc lấy điện thoại. Bên kia đầu dây, giọng cung phi như đang muốn hét lên, "Lão đại, Khê Tâm, Khê Tâm cô ấy, mẹ kiếp, cô ấy thế nào, nói đi." Khả Phong bị câu nói gắt quãng của cung phi làm cho nổi điên, chẳng khác nào như ngồi trên đống lửa đang cháy bập bùng. Cô ấy tỉnh rồi, đã tỉnh lại rồi. Song suy nghĩ bị cắt đứt, Khả Phong lập tức quay xe phóng như điên đến bệnh viện. Trái tim anh lúc này như được sống lại lần nữa. Từng mảnh vụn đau thương trong cõi lòng anh sẽ được hàn gắn lại, kết thành một mảng màu hạnh phúc không còn nhuốm màu u tối. Khi tâm của anh, nguồn sống của anh, bây giờ đã trở về bên cạnh anh rồi. Đừng, đừng đến đây." Khiết Tâm la hét, tay bám lấy cung phi đang đứng bên cạnh, cô nép sau cánh tay của hắn không ngừng run rẩy. Cảm giác hạnh phúc vui mừng bỗng vỡ toang. Khả Phong, cung phi và cả Thụy Hi như không tin nổi cảnh tượng trước mắt. "Khiết Tâm, cô ấy đang sợ sao?" Đúng hơn là cô ấy sợ Khả Phong. Từ lúc tỉnh lại đến trước khi Khả Phong xuất hiện vẫn ổn cả mà, tại sao bây giờ cô ấy lại hoảng loạn đến như vậy? "Khiết Tâm, chị sao vậy? Bình tĩnh, đó là Khả Phong." La Khả Phong mà, cung phi cố giữ điểm tĩnh mà trấn an cô, quay hướng về phía Khả Phong đang đứng. Khả Phong như chết lặng cả người, người anh yêu lại sự anh đến gần ư? Rốt cuộc lại là chuyện quái quỷ gì xảy đến với họ nữa đây? Khiết Tâm, là anh đây, Khả Phong đây mà. Tránh ra, tránh ra đi. Bàn tay Khiết Tâm lại càng ra sức níu chặt lấy cánh tay cung phi hơn, khiến hắn sững sốt cả người. Em sao vậy Tâm Nhi? Là anh đây mà. Khiết Tâm co rúm cả người, Cô ngước mắt, ngấn nước nhìn anh, cả giọng nói cũng trở nên run run. "Chú, chú là ai?" Câu nói này của cô như một nhát dao đâm chết con tim của Khả Phong. Anh dường như không thể thở được, cả cổ họng trở nên mặn đắng. "Tầm Nhi, em gọi anh là gì?" Khả Phong sắp không chịu đựng được nữa, những tưởng đau thương sẽ kết thúc, những tưởng nâng ấm lại tìm đến, nhưng hóa ra, đau thương vẫn là đau thương sao? "Tôi không biết, chú đừng đến gần đây." Khiết tâm nép sát vào sau lưng Cung Phi Cả hắn phút chốc cũng bị sốc đến cực độ Cô ấy bây giờ lại gọi Khả Phong là chú Và không biết anh là ai Bị kịch gì lại ập xuống đầu ba người bọn họ đây Bị thương, đau đớn, tuyệt vọng Bấy nhiêu chưa đủ hay sao Họ thật sự đã quá mệt mỏi rồi Không thể ứng chịu thêm bất cứ điều gì nữa Khiết tâm Chị... chị nhìn tôi này Tôi là ai? Nói đi Tôi là ai? Cung Phi nằm lấy hai vai cô Hàn Hít thật sâu cố gắng giữ được sự bình tĩnh hết sức có thể. Khi Tầm Nghiên đầu nhìn hắn, vẻ mặt ngây ngô của cô thoáng chốc khiến cả ba người họ hoảng sợ tột cùng. "Anh, anh là tôi không nhớ, tôi không biết, tôi tôi là ai, tôi không biết gì cả, tôi là ai đây?" Siết Tầm bất chợt ôm lấy đầu mình mà không ngừng gào khóc, tinh thần kích động vô cùng. Khả Phong kinh khiếp kiềm chặt lấy thân người cô, hai tay gắt gao ôm chặt cô trong lòng mặc cho cô vùng vẫy. Đau, thật sự đau lòng đến chết mất, tim anh vỡ vụn cả rồi. Khả Phong nhắm chặt hai mắt, không ngăn được dòng lệ nóng chảy dài xuống gò má, đôi môi run lên vì tiếng khóc nghẹn trong cổ họng. Khi tâm của anh, cô ấy bị làm sao thế này? Rồi đột nhiên anh không cảm nhận được sự kháng cự của cô nữa, anh lo lắng thả lỏng cô ra một chút thì đã thấy Thụy Hi tiêm vào tay cô một mũi thật nhanh. Tốt nhất để cho cô ấy ngủ một chút thân thể gầy gò nhỏ bé trong tay anh dần dần buông xuôi, rồi gục đầu lên vai anh thật nhẹ. Khả Phong đau đớn ôm lấy cô, ngón tay đan xen vào tóc cô không ngừng. Anh đặt cô nằm xuống, kéo chăn đắp ngang ngực, anh nghẹn ngào nhìn cô, đôi mắt sắc lạnh nhuốm đầy sự bi thương, tuyệt vọng đau đớn lần nữa lại giày xéo cõi lòng anh, đến tàn nát chẳng còn nguyên vẹn. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu niềm tin giờ phút này đã hoàn toàn bị dập tắt. Nước mắt không thể ngừng rơi ra khỏi khóe mắt, thấm đẫm cả khuôn mặt vốn đã bị lấp đầy sự mệt mỏi. Sự sống của anh, hơi thở của anh, dường như một lần nữa theo Khê Tâm mà hóa tan cho cả rồi. Đôi mắt đen láy của cô lúc nãy hoàn toàn không chứa đựng hình ảnh anh trong đó, ký ức về anh theo giấc ngủ của cô mà bị vùi sâu lãng quên rồi hay sao? Thụy Hi, nói cho tôi biết, rốt cuộc Khê Tâm của ấy thế nào? Tại sao Tại sao tỉnh dậy rồi nhưng lại không nhận ra ai? Khả Phong tinh thần vẫn chịu ổn định vào sự việc kinh khủng đêm qua, sắc mặt vẫn còn tồn động nét hoang mang lẫn sợ hãi. Sau khi tiến hành kiểm tra tổng quát lại một lần nữa, tôi phát hiện do đầu cô ấy bị va đập quá mạnh, dẫn đến kết tụ máu bầm gây ảnh hưởng đến thần kinh về trí nhớ và thủy hy bỗng ngậm ngừ khiến Khả Phong đứng ngồi không yên. Anh đứng phang dậy, hai tay đập mạnh lên bàn một cái. Thủy Hy thở dài, và có thể ảnh hưởng tạm thời đến thị lực. Khà Phong thoáng chốc như bị chói cả tai, từng âm thanh khó chịu cứ quanh quẩn trong đầu anh. Ảnh hưởng đến thị lực, vậy nghĩa là ngoài việc mất trí, Khí Tâm còn có thể sẽ không nhìn thấy hay sao? Nhưng nhưng tại sao có vẻ cô ấy lại sợ tôi đến vậy? Dù Khí Tâm hiện tại mất trí, không thể nhớ được gì, nhưng căn bản từ sâu trong tiềm thức của mỗi con người sẽ có những nỗi đau quá lớn ám ảnh họ. Đối đáo đó có thể ghim chặt vào tâm thức của họ, đến nỗi khi không còn nhớ được những gì, nhưng những gì liên quan đến nỗi đau mà họ đã từng hứng chịu trong quá khứ vẫn có thể ám lấy tâm trí họ không buông. Khả Phong bất lực ngồi xuống ghế, hai mắt nhắm chặt, cầu lại đau đớn. Vậy ra là do kỷ của cô với anh chỉ toàn là niềm đau, bất hạnh hay sao? Cô đã trông thấy cảnh tượng đau thương kia, rồi lại mất đi cả đứa con trong bụng, tất cả những bất hạnh đó đều xuất phát từ anh mà ra. Bởi thế, đến tận khi cô ấy đã không còn nhận ra bất cứ ai Nỗi đau đò lên đến nỗi Vẫn có thể chiếm lấy tâm trí cô Làm cô cảm thấy sợ hãi Đau đớn khi nhìn thấy anh Bị chính người mình yêu dùng ánh mắt xa lánh Sợ xệt với chính mình Thân chẳng còn gì đau khổ hơn tâm trạng Của khả phong bây giờ Anh đứng trước cửa phòng bệnh Cố gắng nuốt nước mắt vào trong Lòng ngực hít một hơi thật sâu Tay đẩy nhẹ cửa, khiết tâm của anh ngồi co do trên giường Vẻ mặt vẫn chưa hết băng hoang Ánh mắt dấy lên sự lo sợ Cả cơ thể cô lúc này như đang cố tạo ra Một vỏ bọc ngăn cách sự tiếp xúc Từ bên ngoài Kết quả thế nào Cung Phi đang ngồi trên ghế Hắn bước đến cất giọng mệt mỏi Khả Phong thở dài Phèm ăn đầy bất lực Anh bây giờ thật sự chẳng biết phải làm gì tiếp theo Cô gái nhỏ trước mặt anh hiện tại Lại giữ khoảng cách với anh như vậy Anh hoàn toàn không có cơ hội để đến gần cô Hoàn toàn không thể đưa tay chạm vào cô Có lẽ trời cũng không biết Họ phải vượt qua thử thách này bằng cách nào? Cùng phi trông thấy nét mặt đó của anh, hắn cũng tự hiểu mọi việc càng lúc càng tệ đi. Chuyện quan trọng bây giờ vẫn là lo cho Khiết Tâm, phải làm sao để cô ấy nhớ lại mọi chuyện đây? Khiết Tâm, Khiết Tâm, bên ngoài Triệu Bân chạy ùa vào, cô nhìn lấy cô bạn của mình, thật sự đã tỉnh lại rồi, thật sự tỉnh rồi. Khiết Tâm, cậu tỉnh rồi, mừng quá. Triệu Bân tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Khiết Tâm. Nhưng nụ cười trên môi cô vụt tắt, khi cô ấy lại tỏ ra sợ hãi mà thu tay mình lại. Triệu Vân sững sốt quay sang nhìn Khả Phong và cung phi, vẻ mặt đầy thắc mắc. Hai nam nhân ấy không nói gì, chỉ câm lặng dùng ánh mắt đau thương mà nhìn cô. Khiết Tâm, tối là Triệu Vân, cậu nhận ra thứ không? Khiết Tâm khẽ đưa mắt nhìn cô, đôi mắt như chứa cả trời thu ngày xưa của cô ấy, nay đâu cả rồi? Tại sao giờ đây nó lại ảm đạm thế này? Cậu, cậu không nhận ra sao Khiết Tâm? Là từ đây mà, Triệu Bân phút chốc như mất bình tĩnh, mà siết lấy hai tay Khê Tâm, không buông, khiến cô ấy càng thêm hoảng loạn mà thu mình vào một góc. "Bình tĩnh đi, đừng làm cô ấy sợ." Cung Phi đi đến giữ chặt hai vai Triệu Bân. Khê Tâm tạm thời không nhớ gì cả. "Chúng ta đừng nên một lúc ép cô ấy, cứ từ từ." Hắn vừa nói, vừa vỗ nhẹ vào vai Triệu Bân, giọng điệu ôn nhu. Triệu Bân đưa mắt ngấn nước nhìn hắn, môi nhỏ bím chặt. Cứ tưởng rằng chuyện vui đã đến. Nhưng không ngờ lại thêm một thông tin khác ập đến. Khả Phong đứng đó câm lặng nhìn Khê Tâm, coi là anh trở khác nào cuồng phong bạo vũ, tâm can bị bức đến cạn kiệt. Khê Tâm của anh bây giờ lại chẳng khác gì một tờ giấy trắng, không nhớ, không hận, không oán, không yêu. Anh phải làm gì cho cô đây? Nỗi đau anh gây ra cho cô quá lớn, có lẽ cả đời này anh cũng không thể bù đắp lại. Tổn thương đó, bất hạnh đó chẳng lẽ sẽ mãi ám lấy thần trí cô? Để cô mãi mãi nhìn anh bằng ánh mắt đó hay sao? Khả Phong không thể dồn nén được nữa, tim anh sắp bị bóp đến vỡ tung. Anh bỏ ra ngoài, mệt mỏi ngồi xuống mang ghế trước cửa phòng. Cô gái nhỏ thân thể đã gầy gò xanh xao đến thế kia, làm sao có thể đủ sức mà chịu đựng tiếp tục đây? Đã trải qua 4 ngày nằm lại bệnh viện để theo dõi, hôm nay Thiết Tâm cũng đã được xuất viện về nhà. Mấy ngày qua, cả Triệu Bân và cung phi đều có thể đến gần cô. Tệ nhất là khả phong, dường như cô trông thấy anh thì cô lại rất hoảng sợ. Cô giả sức tranh né, co rút cả người như muốn chạy trốn khỏi anh, không để anh nhìn thấy. Càng lúc, càng khiến anh tan lòng nát dạ. Xe về đến dinh thự, khiết tầm bước xuống, ma vẻ mặt đầy bỡ ngỡ. Đây là nơi cô ở sao? To đến thiết này cơ à? Lại còn cả một đám người bận toàn vét đen đứng đó đợi cô. Vừa trông thấy cô, họ lại lập tức đồng thanh, mà hô to hai từ. Tại tỷ ý, Phút chốc khiến cô giật cả mình. Khả phòng chỉ dám đứng sau lưng cô, giữ một khoảng cách nhất định với cô, nhằm tránh gây thêm cho cô ác cảm. Cùng phía đi trước dẫn lối lên phòng ngủ của khết tâm, cô từ lúc bước xuống xe vẫn một mực nắm chặt đấy triệu bân không buông. Có lẽ người làm cho cô cảm thấy an lòng nhất, bình yên nhất, bây giờ chỉ có cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net